Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net rồi mà không hay biết chi cả Đúng là lúc lòng dạ đang nghĩ và lo lắng cho ai đó Thì đâu còn chú ý gì nữa xung quanh Đức chống chế ngay Lúc lui xuồng ra đâu có thấy cô Vì cái đầu anh bạn nghĩ tới cô quế anh Thì đâu cần gì thấy ai khác nữa chứ Mà sao mọi người mãi đi tìm ở dọc con sông này Lỡ cô ta không ở đây thì sao nào Đức nhìn sững cô nàng hỏi: "Sao, sao cô biết Quế Anh?" Cô nàng vẫn giữ nụ cười rất bí hiểm trên môi. "Cái xứ thốt nốt này nhỏ xíu à, mà vợ chưa cưới của anh lại xinh đẹp nổi tiếng khắp vùng, ai mà chẳng biết chứ. Với lại anh quên là tôi cũng là người này hay sao? Tôi quên mất đấy." Và anh chưa kịp hỏi thêm là tại sao cô nàng leo lên giường mình thì Kiều Anh đã chỉ tay về bên trái rồi nói Anh hãy rẽ về phía này đi. Gì vậy? Nàng ta nghiêm giọng Anh có muốn tìm vợ chưa cưới của mình hay không? Đức còn đang ngơ ngát thì cô nàng đã răng cây rầm tự bơi vừa nói Anh cứ ngồi đó đi rồi sẽ biết. Thái độ của cô nàng khiến Đức quá đỗi ngạc nhiên. Hình như là Kiều Anh biết hết chuyện của anh, thậm chí cả chuyện Quế Anh vừa mất tích Thế sao cô biết tôi và Quế Anh Nàng ta cười thành tiếng Là nhà em Ở đối diện với nhà Quế Anh Chỉ cách con sông nhỏ thôi Hôm qua về tới đây Em đã nghe nói chuyện Quế Anh sắp đám hỏi Mà chưa biết lấy ai Cho đến khi thấy anh đi ghe có mâm quả tới Thì em đã giật mình ngay Không ngờ chú rể lại chính là anh đó Đúng là suýt nữa Thì em đã Nàng nói tới đó thì ngừng ngang, không phải ngại mà chừng như sợ điều gì đó, mặt tự dưng biến sắc. Đức ngạc nhiên hỏi, Cô sao vậy? Kiều anh càng cố bơi nhanh, cuối cùng đến một khúc cua của con sông mà phía bên tay phải có một cái miếu lớn, cô chỉ lên đó rồi nói, Anh mau lên đó thì rõ ngay ạ. Đức còn đang lừng khẩn, thì tự dưng có ai đó xô mạnh một cái. Khiến anh chúi nhụy, suýt ngã. Quay lại tính trách, nhưng thấy cô nàng vẫn ngồi ở lái xuồng, tay đang giữ dầm, không có vẻ như là vừa mới xô anh. Sao mà cô xô mạnh vậy? Kiểu anh gắt lên. Không ai xô anh cả đâu. Anh mau lên đó đi, kẻo không kịp đó. Đức đành phải bước lên chỗ cây miếu. Từ xa nhìn thì nghĩ đây là một miếu hoang. Khi lên tới gần mới thấy là nhang khói đang tỏa hương thơm lừng, chứng tỏ miếu đang có người thờ cúng. Tuy nhiên khi nhìn kỹ thì ngoài mấy bát hương đang cháy dở và hai mâm trái cây còn tươi thì không hề có ai ở đó. Nhìn lên ban thờ, bỗng đức kêu to, Quế Anh! Rõ ràng là Quế Anh đang ngồi xếp bằng trên bệ thờ, mắt nhắm nghiền lại, vẻ mặt đờ đẫn khác thưởng. Quế Anh! Đức kêu một tiếng lớn. Quế Anh mở mắt ra, rồi như cái thân cây đổ xuống, cô nàng ngã ngang qua, nằm dài trên bệ thở. Quế Anh! Đức phải nhảy bổ vào, đỡ lấy cô nàng, bởi lúc ngã thì thân người nàng nằm trên bát nhang đang cháy dở. Bế sốc Quế Anh lên, Đức chạy ngay xuống xuồng, vừa định gọi Kiều Anh tiếp một tay, nhưng nhìn lại chẳng thấy cô nàng đâu hết. Cô Kiều Anh ơi! kêu mãi chẳng ai trả lời. Mà nhìn quế anh trong tình trạng đó, Đức không thể chần chừ được nữa. Anh vội đẩy xuồng lui ra và bơi nhanh về nhà ông bà cả. Vừa nhìn thấy anh chở con gái về, bà cả đã gào lên. Con ơi là con! Bà ôm chầm lên con gái, thấy lạnh ngắt thì lại càng gào to hơn. Con ơi! Con có mệnh hệ nào thì má đây! Ông cả quát ngang. Để yên cho người ta sơ cứu nó xem. Đức giải thích sơ qua cho mọi người nghe rồi dục Mau mau xoa dầu làm ấm cô ấy đi. Mẹ anh thì hỏi nhỏ con. Con gặp nó ở miếu mà mình mày nó có ướt không? Đức lắc đầu bảo. Không, con thấy quần áo vẫn bình thường mà. Chỉ có điều là... Bà Phán nói bằng cái giọng đầy lo lắng. Mấy chiếc xuồng chài qua, có quả quyết họ nhìn thấy Quế Anh lao mình xuống sông. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net